Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh uh, Minh Thiện Radio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện uh, Quang âm Trinh Hoại uhm, Ok, bây giờ thì uh, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay nhé Bên trong học giả cũng có nhắc tới nhân tộc ở vùng đất thời nguyên của Đại đục Phòng Cổ Chỉ có những người dùng biện pháp đặc thù khiến cho bản thân trở nên tinh khiết không có chút dị chất nào mới có tư cách thử nhiệm việc này Nhưng như vậy cũng gần có ninh năng hùng hậu phụ trợ, cho dù không có dị chất, nhưng dẫu sao tư chất mỗi người khác biệt cũng sẽ ảnh hưởng tới cảm hứng của mỗi người. Mà mỗi người như vậy ở bất kỳ một cái bối cảnh nào thì thực lực bản thân họ cũng đều cực kỳ khủng bố. Bọn họ cũng thường thường là hạt giống của tông môn lớn siêu cấp và gia tộc cổ xưa của nhân tộc ở vùng đất khởi nguyên, chưa được bồi dưỡng để đi theo con đường của cổ hoàng và chúa tẻ. Thất huyết đồng tuy mạnh nhưng cũng chỉ là thế lực tương đối ở Nam Hoàng Châu mà thôi. Chỉ có những thế lực bên kia của liên minh bảy tông môn mới có thể miễn cưỡng được xem như là một môn nhân của vùng đất khởi nguyên của Đại Đục Phạm Cổ. Cho nên bên trong thất huyết đồng cũng không có tư cách xuất hiện loại đệ tử này. Từ xưa đến nay thì cũng là một người cũng không. Một người cũng không? Ánh sáng trong mắt hứa thanh thu liếm lại, thu hồi từ trên nhọc giàn ngẩng đầu nhìn ra bầu trời sáng đen. Bầu trời tối nay so sánh với trước kia càng thêm đen dặm hơn. nhưng vẫn có thể thấy được mấy ngôi sao đang sáng lập lè. Nhìn qua những ngôi sao kia trong đầu hứa thanh hiện lên miêu tả giai đoạn thứ hai của Trúc Cơ ở bên trong ngọc giản. Giai đoạn thứ nhất là cảm ứng pháp khiếu. Giai đoạn thứ hai thì là mở ra pháp khiếu thứ nhất, sinh ra pháp lực khiến cho tia pháp lực này chạy khắp toàn thân, cải biến tốc độ sinh mạnh. Đến lúc này thì coi như là Trúc Cơ thành công. Tu hành từ nay sẽ căn cứ vào công pháp khác biệt dựa theo phương thức của từng tông môn để mở ra pháp phiếu. Trong đó, sau khi mở ra đến 30 cái pháp khiếu, cho đến 30 đạo pháp khiếu này, lan tràn pháp lực sẽ hình thành đoàn mệnh hỏa thứ nhất của tu sĩ Trúc Cơ. Sau khi mở ra 60 pháp khiếu, sẽ hình thành đoàn mệnh hỏa thứ hai. 90 pháp khiếu thì xuất hiện đoàn mệnh hỏa thứ ba. Đến lúc này đã có thể thử nghiệm đi đột phá tấn thăng kim đan rồi. Về phần đoàn mệnh hỏa thứ tư thì cần đại cơ duyên. đại thiên phú mới có thể mở được mà đoàn mệnh hỏa vừa ra dù chỉ là một đoàn cũng có thể bao phủ toàn thân như vậy là như sao cháy trong đêm tối chiếu dọn thiên cung đồng thời tu sĩ trúc cơ hình thành đoàn mệnh hỏa và tu sĩ trúc cơ chưa hình thành đoàn mệnh hỏa chính là hai tồn tại bất đồng trong cùng một cái cấp độ bởi vì cái này sẽ dính đến lực lượng tiêu chí của tu sĩ trúc cơ đó chính là mở ra huyền diệu thái bởi vì đoàn mệnh hỏa tiêu hao cực lớn Và lại lúc bộc phát sẽ tỏa ra uy năng kinh người. Cho nên giới tình huống bình thường thì đều sẽ ở trong trạng thái dập tắt. Chỉ khi tu sĩ trúc cơ toàn lực ứng phó giao thủ mới lựa chọn đốt lên. Một khi đốt lên thì chiến lược bản thân sẽ tăng mạnh. Cái trạng thái này vượt ra khỏi trạng thái tầm thường rất nhiều. Vì vậy được gọi là huyền diệu thái, tức là trạng thái huyền diệu. Ví dụ như thế này, lấy 100 trượng linh hải, hình thành pháp khiếu. Sau khi mở ra đạo pháp khiếu thứ 30, Rồi thành lập đoàn mệnh hỏa, có thể duy trì trạng thái huyền diệu thái trong khoảng thời gian 800 đến 1.000 nhàn hơi thở. Mỗi một hơi thở sẽ tiêu hao một lượng pháp lực cực lớn. Hứa thanh thở sâu, đè xuống suy nghĩ trúc cơ từ trong đầu xuống. Mà tài liệu đinh tuyết đưa cho rất đầy đủ, những tính cách hứa thanh cẩn thận. Tuy hắn cảm thấy xác suất rất lớn, nhưng cái này không phải giả. Nhưng hắn vẫn không hoàn toàn tin tưởng, còn phải chờ sau khi xác minh thêm. Mặt khác, dù là lúc trước linh hải của hắn đạt tới 270 trận, nhưng hứa thanh cảm thụ rõ ràng vẫn có thể tiếp tục tăng lên. Trong ngày này, mỗi một lần hắn tu hành thổ nạp, linh khí đều đang tiếp tục quay trường, bây giờ đã đến trình độ 290 trận. Nhưng cái này còn xa xa không phải chỗ cực hạn của hắn. Hải Sơn Quyết cũng là như vậy, cho nên hứa thanh chuẩn bị tu hành linh hải trong cơ thể đến mức tận cùng mới lại trùng kích đến trúc cơ. Nhưng mà trước khi trúc cơ cũng phải chuẩn bị một chút, ví dụ như chúc cô đan, Hứa Thanh cảm thấy có lẽ là phải nghĩ biện pháp tích lũy linh thạch mua sắm trúc cơ đan. Mặc dù trong cơ thể ta không có dị chất, nhưng có thể đạt được mục đích một cách ổn toàn nhất vẫn nên chuẩn bị trúc cơ đan. Tốt nhất là có thể chuẩn bị hai viên, nhưng giá cả quá mắc. Hứa Thanh mở túi chữ vật ra sau khi tính toán một phen đền có chút phát sầu, còn thiếu không ít. Mặt khác, nơi cho thuê sự che chở trúc cơ, mặc dù phí tổn cũng kinh người như trước, nhưng trên nhọc giản đã nói... Vì cổ vũ đệ tử thất huyết đồng tấn tăng trúc cơ Có thể mượn tiền ở nơi đặt pháp khí che chở trúc cơ Để trả phí tổn che chở trước Sau khi thành công Phải trả 3 năm tiền lời Cũng phải trả hết trả lời lẫn vốn Nhưng trúc cơ đan Thì vẫn cần tự chuẩn bị Hứa thanh trầm ngâm Có chút đau lòng về về đề tài mượn tiền lãi này Dựa theo như vậy Thì tiền lãi phải hơn gấp 1,5 tiền vốn Một tháng linh thạch 5.000 3 năm chính là 18 vạn mà thuê 100 ngày, mất 12 vạn, không có lợi. Hứa thật an thở dài, hắn liền phát hiện muốn trúc cơ quá khó khăn. Giờ phút này, để hòng hắn bỗng nhiên hiểu được tại sao đội trưởng nói có không ít đệ tử áp chế tu vi không đột phá, đặt mục tiêu trên trận thi đấu lần này. Bây giờ, nghĩ lại thì đại khái, do không tích lũy đủ linh thạch, phải đợi đến trận thi đấu lần này, kiếm một phố lớn mới đủ. Vì vậy, hứa thanh cũng cảm nhận, Sự mong chờ đối với trận thi đấu sắp tới của họ núi thứ bảy. Sau một lúc lâu hắn thở sâu rồi khép hai mắt, bắt đầu tu hành. Qua một đêm, sáng sớm ngày thứ hai, hứa thanh đang nằm khung chiêng gõ trống như tu hành. Bỗng nhiên chân nỗi lòng chấn động, đáy mắt bỗng nhiên mở ra, đi ra khỏi quang thuyền nhìn thấy bầu trời. Lúc này tu vi trong cơ thể hắn bỗng vận hành, linh năng khoách tán ra bốn phía. hầu như ngay khi hắn nhìn lại, một đạo cầu vòng lập tức bay nhanh lên mục tiêu chính là con thuyền của Hứa Thanh nháy mắt điền tới. Hình như đối phương vốn dĩ không có ý định dừng lại, không thèm nhìn đến lớp phòng hộ trên pháp chu của Hứa Thanh, muốn mạnh mẽ bước vào con thuyền. nhưng sau khi chú ý thấy Hứa Thanh trong đạo cầu vòng này truyền ra thanh âm kêu nhẹ, bỗng nhiên dừng lại ngoài không trung pháp chu, bên trong lộ ra một thân ảnh tu sĩ trung niên. thanh niên này mặc áo đạo bào màu tím sậm, toàn thân chấn động tu vi trong cơ rất rõ ràng. Gà đứng trên không trung cúi đầu nhìn xuống Hứa Thanh bên trong lớp phòng hộ của Pháp Chu trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc bái kiến lý chấp sự thần sắc Hứa Thanh bình tĩnh nhưng cũng nắm chắc cảnh giác vô cùng nhanh chóng phân tích nguyên nhân đối phương tới đây hắn nhận ra thân phận của đối phương chính là vì tâm phúc bên người triệu trưởng lão là người mang triệu trung hằng và hôm điều hành ti xảy ra chuyện rất thú vị vậy mà có thể trong lúc im hơi lặng tiếng tu luyện đến nhương khí đại viên mãn tùy thời có thể đột phá. giữa không trung, lý chấp sự nhìn hứa thanh mặt lộn nụ cười, rõ ràng thái độ khá hơn lúc trước một chút. người không cần suy nghĩ, lần này đi mẫu đến là do tiếp nhận mệnh lệnh của triệu trưởng lão gọi người đi gặp, hỏi người về việc người khổng lồ kéo xe rồng mà người đã báo, không liên quan tới những chuyện khác, người có thể yên tâm. lý chấp sự nhìn ra hứa thanh đang cảnh giác, gã không phải là đệ tử hạch tâm tấn thắng trúc cơ. mà là dưới trạng đệ tử dưới núi chém giết, từ bỏ một đường đi đền. Cho nên, gã cũng rất rõ ràng tâm tính của những con sói dưới núi này. Nếu đổi thành đệ tử khác thì gã cũng không thèm đẹp vào trong lòng. Nhưng một người có thể tùy thời đột phá cũng có tỷ lệ lớn trở thành đệ tử trúc cơ như Hứa Thanh. Tự nhiên thái độ của gã sẽ không giống vậy. Người khổng lồ kéo xe rông Hứa Thanh như có điều suy nghĩ nhớ tới lần trước sau khi mình ra biển trở về. Trước khi nhận được phiên trực đã đi qua hải trí quán một chuyến, sau đó báo cáo việc này lên trên. Sau đó hắn liền rời Tông Môn, đi tới Hồng Nguyên. Bây giờ mới trở về không lâu, đối phương vì chuyện này triệu hồi mình đến cũng là hợp lý, nhưng cũng có điểm không hợp lý. Hợp lý chính là thời gian, thời điểm không hợp lý chính là triệu kiến, đích thân tán để hỏi. Nhưng tất cả đều là thật, vậy thì hứa thanh có thể phán đoán về sự tình người khổng lồ kéo xe dòng này sợ liên quan đến việc lớn. Cho nên mới dẫn sự chú ý của triệu trưởng lão Giờ phút này hứa thanh hơi trầm ngâm Hắn biết rõ mình không cách nào cự tuyệt trận này Cũng không thể cự tuyệt Vì vậy hắn lặng lẽ gật đầu Thu hồi pháp chu của mình rồi rời bến ngẩng đầu nhìn về phía Lý chấp sự Lý chấp sự cười nhạt nó một câu: Ta đề nghị ngươi đừng để cho trưởng lão đợi quá lâu Hơn nữa ngươi cũng là người từng đi dưới núi đeo đen Ta không tin tu vi của ngươi đã đạt đến mức này Lại không chuẩn bị phi hành phù trong người Vậy thì, ngươi muốn để cho ta mang người theo hay tự theo? Lý chấp sự nhìn qua hứa thanh. Hứa thanh nhẹ gật đầu lấy ra phi hành phủ áp vào trên đùi, trực tiếp cất bước đi lên không trung. Lý chấp sự nở nụ cười, thân thể nhó một trái liền biến thành cầu vòng bay thẳng lên ngọn núi thứ bảy. Hứa thanh một đường đi theo phía sau. Trong khi phi hành, hai người cách ngọn núi thứ bảy càng ngày càng gần, mà theo ngọn núi tới gần, trong lòng hứa thanh bỗng thấy có chút khoái cảm. Đây... là lần thứ hai hắn đến nơi đây lần đầu tiên là lúc nhập môn hắn toàn nhớ rõ ràng câu nhắc nhở mà vì tu sĩ mặt tròn đừng nói qua với mình có thể lần lên núi duy nhất của các người là đây bây giờ nhìn lại những lời này quả thực rất đúng dẫu sao cũng không phải mọi người đều có thể có hy vọng trúc cơ coi như là hắn cũng phải cân nhắc tới việc kiếm đủ tài nguyên để trúc cơ trong lúc suy nghĩ dự cảm của hứa thanh vẫn mãnh liệt như trước Hắn không tín nhiệm toàn bộ lời nói của đối phương, nhưng trước mắt thì cũng không có lựa chọn nào khác. Cứ như vậy, ngọn núi thứ bảy dần dần càng lúc càng hiện rõ ràng trước mặt hứa thanh. Phần lớn toàn bộ phần thân núi được bao vây, chỉ có thể trông thấy một con đường từ dưới núi uốn lượn lên đỉnh. Trên con đường núi này cũng phát ra từng đường rẽ đi tới rất nhiều khu vực, giống như kết nối với kiến trúc của từng tòa cung điện. Đồng thời rất nhiều nơi bên trong núi đều có quảng trường và tồn tại nhiều động phủ. Hai người rất nhanh bay vào trong núi, bay qua đại điện, cũng đi ngang qua điểm hứa thanh được thu vào và phát đạo bảo pháp chu lúc trước. Cuối cùng đi tới khu vực gần đỉnh núi, ở một tòa đại điện rộng lớn chiếu vào trong mắt hứa thanh. Nếu so đại điện này với những đại điện ở trên con đường phía trước thì phong thái của nó đã được thay đổi rất lớn. Toàn thân màu xanh, dựng bằng ngói trắng, điêu lan ngọc thế, đồng thời trên từng góc đều lộ ra từng pho tượng kỳ thú, tựa như muốn bay lên trời vậy. Trước đại điện có hai pho tượng người đá hình người cực lớn, hai pho tượng đứng hai bên như là người khổng lồ, tàn ra từng trận uy áp. Mà cửa đại điện cũng không đóng, nhưng chẳng biết tại sao vẫn không thể thấy rõ được bên trong chút nào, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh mơ hồ. Lý chấp sự hạ thân thể xuống, hứa thanh cũng tùy theo hạ xuống đất. Một cảm giác nguy cơ mãnh liệt ngay lập tức tràn ngập vào thân thể hắn, chấn động vô hình đến từ trận pháp bốn phía hình như có thể lập tức nghiền nát hắn. Mà trực quan đáng sợ nhất chính là đến từ đại điện phía trước. Giống như bên trong đại điện này có một con hung thú kinh người, đang phun nhà khí tức đáng sợ. Hóa thành phong bạo dung chuyển linh hồn người khác, vang vọng bát vương. Đồng thời lý chấp sự cũng hiện ra thần sắc cực kỳ cung kính, cúi đầu mở miệng. Trưởng lão, Hứa Thành đã đến. Vào đi. Thanh âm khàn khàn ra nua từ trong đại điện truyền ra. Lúc rơi vào trong tay Hứa Thành, liền tựa như Hóa Thành sấm xét nổ vang, khiến cho hô hấp của Hứa Thanh rồn rập, giống như có áp lực cực lớn hạ xuống, chấn áp tân thần hắn. Hắn miễn chướng đứng vững, sau đó cúi đầu khó khăn nhấc chân tiến vào trong trước một bước. Một bước hạ xuống thì chán của hắn xuất hiện một lớp mồ hôi, uy áp kinh người từ trên đại điện càng khiến cho hắn tới gần. Trong tâm của hắn càng vang lên những tiếng nổ mạnh, cảm giác run rẩy đến từ máu thịt toàn thân này khiến Hứa Thanh đi lại rất khó khăn. Nhưng mà hình như tồn tại trong điện rõ ràng không có ác ý, dường như loại uy áp này chỉ là vì phóng thích theo bản năng. Cho nên mặc dù hứa thanh khó khăn, nhưng vẫn có thể dựa vào tu vi cùng luyện thể của bản thân, ra sức bức từng bước một vào trong bên. Trong một cái chấp mắt khi bước vào trong đại điện, hắn rốt cục biết được tại sao, từ trên người, nhìn vào nơi đây chỉ thấy một mảnh mơ hồ. Trong đại điện tất cả mọi thứ đều đang vặn vẹo. Chỗ ngồi cũng thế, cổ đá cũng vậy, Ngay cả vách tầng bốn phía trong mắt hứa thanh giờ phút này đều đang không ngừng nai động, không ngừng vặn vẹo, mà đồng nguồn của tất cả những thứ này là thân ảnh một lão già ngồi trên một chiếc ghế rượu lớn ở phía cao nhất. Không thấy rõ gương mặt, chỉ có thể nhìn thấy một chiếc đạo bào màu tím cùng mái tóc trắng. Mà người này cũng là nguyên nhân khiến mọi thứ vặn vẹo, từ trên người của lão tản mắt cho linh được vô hình, khiến cho người ta không cách nào chân chính nhìn thấy rõ những thứ bên trong phạm vi lực lượng này bao phủ. Bái kiến trưởng lão Hứa Thanh chịu đựng cảm giác mê muội do những thứ vặn vẹo hình thành ở nơi này, cúi đầu chắp tay. Nói rõ chi tiết chút, tất cả những gì ngươi thấy về chiếc lòng lên chim ồ. Thanh âm tang thương nhẹ nhẹ truyền đến, chìm vào trong tay Hứa Thanh, sau đó hóa thành thanh âm lặp lại, không ngừng vang vọng. Hứa Thanh thở sâu, việc này cũng không có gì mà phải giấu diếm cả, vốn cũng chỉ là một lần tình cờ gặp phải. Cho nên lúc sau hắn mới lựa chọn đi báo cáo, vì vậy sau khi trưởng lão hỏi, hắn nhất thời nói ra toàn bộ quá trình mình nhìn thấy. Lúc này, triệu trưởng lão phía trên một câu lại không nói, lặng lặng len hứa thanh kể lại. Cho đến khi hứa thanh nói xong, trong đại điện điền lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Hứa thanh cảm thấy áp lực cực lớn, nhưng hắn vẫn lặng lẽ chịu đựng. Thật lâu sau thanh âm không mang theo chút cảm xúc hay chấn động nào của triệu trưởng lão chậm rãi chuyển tới. Người đã bỏ lỡ một hồi cơ duyên. hứa thanh trầm mặc nhưng cũng nhặt về được một cái mạng hứa thanh trần chờ một chút cố chịu đựng cảm giác uy áp mê muội tới từ bốn phía chắp tay mở miệng xin hỏi trưởng lão long Điễn kia là vật gì đại điện im lặng hồi sau thanh âm già nua lần nữa truyền ra người đã tận mắt nhìn thấy qua nói cho người biết cũng không sao đó là loan giá của thái dương hứa thanh nghe được câu này tâm thần liền chấn động mạnh một cái Bên trong cỗ lanh liễn thanh đồng có khắc một môn bí thuật gọi là kim ô, luyện vạn đinh. Môn bí thuật này là một trong những pháp hoàng cấm hiếm có từ xưa tới nay Những người có thể gặp được loan giá thái dương rất ít, mà sau khi gặp phải lại có cơ duyên thấy được bí pháp này càng ít hơn. Còn sau khi thấy mà có thể học được thì liền thưa thớt tột tổ tồn. Thanh âm già nua giờ phút này bỗng nhiên có một tia cảm xúc chấn động giống như đang cảm khái. Bí pháp, trong đầu hứa thanh hiện ra bóng người khổng lồ cùng Long Điễn hôm đó. Cho nên ta nói người bỏ lỗ một hồi cơ duyên, nhưng mạng người phúc mỏng, không cưỡng cậu được. Bao nhiêu năm rồi, duy nhất chỉ có tổng minh đại nhân của liên minh 7 tông môn bên trong thất huyết đồng là người đạt được cơ duyên này lúc còn trẻ tuổi. Trong thời gian cổ Long Điễn được kéo qua, lão nhân ra người đã học được tàn thiên. Từ đó về sau, cổ lòng điển này đền chìm vào đáy biển, đến giờ đã hơn trăm năm. Bây giờ lại xuất hiện ra, thì hiển nhiên là đang tìm kiếm người hữu duyên. Lúc này nếu như có người nào lần nữa cảm ngộ ra bí pháp bên trong cổ lòng điển này, thì nó sẽ chìm vào đáy biển ngủ say, chờ đợi lần thức tỉnh tiếp theo. Trong lòng hứa thanh phức tạp vô cùng, những chuyện này đối với hắn mà nói thực sự là trùng kích cực lớn, nghĩ đến giống như là bí văn đầy từ dưới núi như hắn đúng là không thể nào biết được. Báo cho người biết thứ này cũng bởi vì việc này không thể ghi chép vào hải trí quán, cho nên không thể đổi thành ninh thạch, cho nên lần này cũng coi như đèn bù tổn thất cho người. Và lại tu vi người cũng gần tới mức đột phá, mà trận thi đấu ngọn núi thứ bảy cũng sắp mở ra. Người tự giải quyết cho tốt đề. Trong lúc thanh âm giả mua vang vọng, một tổ đại lực từ bắt phương xoắn tới, thân thể hơi thanh bị khống chế tự đuôi lại, cho đến khi thối lui đến ngoài đại điện. Tất cả những thứ bên trong đại điện trở nên mơ hồ Nhìn qua bên trong đại điện Hứa Thanh chắp tay cúi đầu Trên người hắn giờ phút này đã có rất nhiều mồ hôi Tuy rằng chỉ ở bên trong đại điện một thời gian rất ngắn ngủi Nhưng áp lực của hắn thừa nhận cực lớn Thực sự là triệu trưởng lão ngồi trên vị trí cao nhất kia khiến hắn cảm giác được còn cường đại hơn nhiều so với những hung thú hắn từng chứng kiến trong cấm khu Ngoài đại điện Lý chấp sự đứng ở cửa chờ như trước đó Sau khi trông tới hứa thanh ra ngoài Gã lên nở nụ cười Hứa thanh ta tiễn người Nói xong thân thể của gã bay lên Rồi đạp không đi về phía trước Hứa thanh thở sâu bay theo phía sau Bay thẳng ra một đường Theo gió núi thổi tới Mồ hôi trên người hắn cũng đã được thổi khô Nhưng cảm giác kinh khủng về thực lực khủng bố Của triệu trưởng lão như cũ Vẫn không cách nào tàn được Triệu trưởng lão không phải trưởng lão tầm thường trên núi lý chấp sự liếc mắt nhìn hứa thanh sau đó chậm rãi mở miệng bên trong ngọn núi thứ bảy trong 13 ba vị trưởng lão triệu trưởng lão đứng thứ ba mặt khác ta từng nghe trung hằng nói về ngươi đứa nhóc trung hoàng kia như lời trưởng lão nói lúc đầu mặc dù gã rất ngu xuẩn nhưng tâm tính không phải rất xấu lúc ra ngoài ngọn núi thứ bảy lý chấp sự nói câu này rất sâu sắc sau đó liền xoay người rời khỏi hứa thanh nhìn qua bóng đưng của đối phương Chầm mặc rất lâu rồi đi vào trong thành Hắn biết thảm nghĩa câu nói sau cùng của đối phương Đây là cảnh cáo mình không nên bởi vì một chút mâu thuẫn nhỏ Nghĩ đến việc bí mật tiêu diệt Triệu Trung Hằng Nhưng nếu giờ này hứa thanh Đều không có ý nghĩ đó Triệu Trung Hằng có một gia gia tốt Còn đó thi đấu chuẩn bị muốn bắt đầu rồi sao Thần sắc hứa thanh bình tĩnh đi vào trong thành Thậm chí chậm rãi bình phục chấn động do uy áp chịu trưởng não mang đến trong lòng Nghĩ đến trận nỏ thu được từ chỗ của lão tổ Kim Cương Tông, hắn liền cải biến phương hướng đi về phía vận chuyển thi. Hắn muốn chuẩn bị cường hóa pháp tu của mình một chút trước khi thi đấu. Giờ phút này đã là buổi trưa, người trong thành không ít. Trong khi đoàn người đạnh lùng vội vã quay lại, hứa thanh đi ngang qua chỗ sạp trái cây. Hôm nay trên quầy hàng xuất hiện một quả táo rất lớn, trông rất hiếm thấy. Sau khi hứa thanh nhìn thấy, liền mua toàn bộ để vào trong túi áo rồi đến khu bến cảng. lúc về vận chuyển ti đi ngang qua một đầu hẻm hứa thanh hình như có cảm giác bỗng nhiên quay đầu nhìn sang trong mắt hiện ra vẻ mặt lạnh như băng theo ánh mắt hắn nhìn tới chỗ tối nơi đầu con hẻm xuất hiện một thân ảnh thiếu niên người thiếu niên này mặc đạo bào màu xám cả người căng phòng bên trong còn mặc một bộ áo da chó khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng bẩn người này chính là vị thiếu niên ở bộ hung ti hình như gã đợi ở đó đã lâu Sau khi thấy hứa thanh, lập tức kéo tới một cỗ thi thể chạy tới đặt trước mặt hứa thanh. Sau đó trên khuôn mặt trứng nhắc của gã miễn chuẩn hiện ra một cái biểu hiện nịnh nọt. Sau đó không hề quay đầu lại chạy đi thật nhanh. Hứa thanh những mày cúi đầu nhìn thi thể trước mặt. Đây là một tên tội phạm truy nã. Trên thi thể đều là những dấu vết bị cắn xé. Ngoại trừ đầu người của nguyên vẹn, thì máu thì toàn thân đã trở nên mơ hồ. Thật giống như bị gia thú trực tiếp cắn xé tới chết vậy. đối với linh thạch cần thiết cho việc tu hành hứa thanh không hề keo kiệt chút nào nhưng đối với linh thạch dùng trong sinh hoạt lại rất tiết kiệm cho dù hắn từng thu hoạch được một khoản tài phú lớn thì bữa sáng cũng chỉ ăn nhiều thêm ba quả trứng mà thôi cho nên đối với những tên tội phạm bị truy nã trong chủ thành dĩ nhiên hắn biết rất rõ cho dù là mỗi đoạn thời gian danh sách tội phạm bên trong ngọc giản đều sẽ có đổi mới nhưng hắn đều cẩn thận ghi nhớ hết vào trong lòng dẫu sao linh thạch dù ít hơn nữa vẫn là linh thạch huống hồ nếu như vận khí tốt có thể lấy được thêm nhiều vật phẩm từ bên trong túi chữ vật của đối phương. Cho nên giờ phút này hắn chỉ liếc mắt liền có thể nhận ra thân phận cố thi thể trước mắt. Đối phương là một tên hải tặc từ cây tổ chức nào đó trên biển, giá trị vào khoảng 15 linh thạch. Một khoản linh thạch như vậy đối với hứa thanh hiện giờ mà nói thì cũng không qua vào đâu, nhưng có thể tưởng tượng khoản linh thạch này cũng là một khoản tài phú rất lớn đối với người thiếu niên tâm kia. Khoản tài phú như thế, vậy mà đối phương trực tiếp liền đưa cho mình. Hứa Thanh nheo mắt nhìn về người thiếu niên cầm rời đi. Tự nhiên hắn có thể thấy được đối phương chuyên môn đứng chỗ này chính là chờ mình, là vì cái gì? Hình như để tặng tên tội phạm này cho mình. Có gian trá. Hứa Thanh thì thào không để ý tới tên tội phạm bị truy nã dưới chân mà đi thẳng về nơi xa. Rất nhanh thân ảnh của hắn liền biến mất ở con đầu đường. Ngay khi thân ảnh của hắn rời đi, thi thể tội phạm bị truy nã nưu trên mặt đất liền dẫn tới người ở đi đường bốn phía chú ý. nhưng phần lớn là tránh đi bất quá vẫn có một vài đệ tử sau khi thấy thi thể ánh mắt chấp động sau khi quan sát một phen liền đang muốn tới gần nhưng nháy mắt khi bọn họ tiến tới gần một thân ảnh nhỏ gầy nhưng nhanh nhẹn giống như một con chó hoang từ bên dãy phố nhỏ lập tức vọt tới trực tiếp đến bên cạnh thi thể người đứng ở đó trong mắt lộ ra hung tàn tựa như động vật bảo vệ thức ăn vậy ánh mắt hung ác nhìn người bốn phía tới gần đây hàm răng của người này giống như đã được mài rũa qua vậy không hề giống như người bình thường. Lúc này hắn há to miệng, trong miệng lộ ra hàm răng hình răng cưa, từ trong người tản ra sự hung hăng, khiến cho tu sĩ bốn phía đang tới gần đều nhao nhao dừng bước chân. Sau một phen thảng co, đệ từ bốn phía đảo qua những dấu vết bị cắn chết trên người thi thể, từng người đều lựa chọn thối lui, chỉ có người thiếu niên này còn ngồi xổm bên cạnh thi thể, có chút nhẩn người. Trong thần sắc của người thiếu niên này còn mang theo chút mờ mịt và chán nản. Cứ như vậy, thời gian dần trôi qua. Hoàng hôn rất nhanh đền phủ xuống. Cố thi thể và người thiếu niên bên cạnh thủy trung ở lại nơi đó đến khi đêm tối bao phủ. Người thiếu niên này mới lặng lẽ nắm thi thể kéo vào con phố nhỏ, đi vào một đường, theo góc tường trở về chỗ ở. Chỗ ở của người thiếu niên này không phải pháp chu, mà là một căn phòng nhỏ đơn sơ. Phí thổn mỗi tháng ở đây rẻ hơn nhiều so với chỗ cập bến. Lúc này người thiếu niên cẩn thận đi tới trước chỗ ở của mình, khi tới gần cũng không có đi vào cửa. mà đi vòng qua sau một bức tường, rồi đi vào một chỗ gạch bị lấp kín chui vào bên trong. Khi vào trong phòng gã điện thở phào một hơi, rồi lặng lẽ ngồi sồm xuống một nơi hẻo lánh, nơi mà ánh mắt của hắn có thể đồng thời thấy được cả cửa sổ và cửa ra vào. Sau khi ngẩn người một lúc lâu, thiếu niên cúi đầu nhìn thi thể tội phạm truy nã một bên, vẻ chán nản trong thần sắc càng đậm hơn. Hồi lâu người thiếu niên trần trừ một chút lục lọi trên người tên tội phạm truy nã, hình như trước đây người thiếu niên này chưa từng kiểm tra túi da của tên tội phạm tri nã bây giờ cầm tới sau khi mở ra thấy đồ vật bên trong liền lộ ra ánh mắt vui mừng rõ ràng gã lấy ra được ba khối đinh thạch gã lập tức cầm chặt cảnh giác nhìn bốn phía sau khi xác định không có gì đáng ngại mới cất kỹ đinh thạch vừa cẩn thận kiểm tra tích lũy của bản thân một chút tổng cộng có 77 khối đinh thạch sau khi kiểm kê xong người thiếu niên lại ngồi chỗ kia thần sắc biến thành chán nản cuối cùng lấy viên Đá thô ráp hé miệng bắt đầu mài rũa răng của chính mình Khiến cho hàm răng càng trở nên sắc bén hơn Chỉ là người thiếu niên bây giờ mới đạt tới ngương khí tầng 3 Cho nên căn bản không thể nhận ra được rằng Giờ phút này bên ngoài phòng nhỏ của mình Hứa Thanh đang đứng nơi đó Lạnh đùng nhìn nhất cử nhất động của mình Tính cách của Hứa Thanh vô cùng cảnh giác và cẩn thận Dù tu vi đối phương không bằng mình Nhưng hắn cũng luôn mang theo sự cảnh giác và đề phòng Trời ban ngày hôm nay từ cách nhìn của hắn Thì chỉ có hai loại tình huống Một là người này thực sự muốn tặng quà cho mình Mà cái tình huống khác chính là có mục đích riêng Trong đoạn thế tàn khóc này Bất cứ chuyện gì cũng có thể phát sinh Cho nên hắn sẽ không cần lễ vật này Nhưng sau khi rời đi Hắn liền bí mật quan sát Xem có nên quyết định xuất thủ hay không Là bởi vì mấy ngày trước gặp ta Nên sinh ra cảm giác sợ hãi Cho nên mới tặng quà để nịnh nọt Hứa thanh nhau mắt lại Nhìn thiếu niên bên phòng Đẩy cửa ra rồi đi vào mà ngay khi Hứa Thanh đi vào, thiếu niên trong cấp tầng lập tức nhe rằng, Cả người dường như muốn bộc phát, nhưng khi nhìn rõ Hứa Thanh, thân thể của cậu liền trở nên run rẩy, vẻ sợ hãi trong mắt mãnh liệt tới cực hạn. Một tự động nhỏ cũng không dám. Người đã nhìn thấy cái gì? Hứa Thanh ném một con ngọc giản tới, đứng ở cửa vào chậm rãi mở miệng. Ánh trăng chiếu vào trên người của hắn, chiếu rọi cái bóng của hắn vào trong căn phòng, cách người thiếu niên rất gần. Thân thể tiểu tử khẩn trương dán sắt vào vách tường nhận lấy khối ngọc giản. Đội trưởng cũng đã từng hỏi qua vấn đề này, nhưng gã có chết cũng không tiết lộ. Nhưng giờ phút này gã không trần chờ chút nào, lập tức khắc lời muốn nói vào bên trong ngọc giản, sau đó kính cẩn đưa cho hứa thanh. Hứa thanh tiếp nhận ngọc giản sau khi ninh năng tràn vào bên trong sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Trong nháy mắt hàn mang từ trên người hứa thanh lộ ra. Hắn dùng thâm ý ánh mắt liếc qua tiểu tử câm, lấy 8 khối linh thạch ném tới, sau đó quay người rời khỏi. Bảy bảy thêm 15, thêm 8, vừa đủ 100, như vậy có thể đổ một chiếc pháp chu rồi. Cho đến khi đi xa, tay phải hứa thanh vẫn nắm phối ngọc giản thật chặt. Tới khi trở lại nơi cập bến, cất bước vào bên trong pháp chu, tay phải của hắn mới chợt bóp một cái, trong chớp mắt khiến ngọc giản vỡ thành cho bụi. Sau đó mặt không cảm xúc tiêu sái đi vào khoang thuyền. Nhắm mắt Đà Tọa bắt đầu tu hành Qua một đêm Sáng sớm ngày thứ hai Hứa Thanh thần sắc như thường đi tới chỗ Trương Tam Nhận lấy đưa ra nỏ trận pháp mình thu được từ Kim Cương Tông Dưới sự luyện chế của Trương Tam Cái nỏ trận pháp này được lắp đặt ngay bên trong pháp chu của hắn Đã trở thành một trong những đòn sát thủ Có uy lực gần sánh với bằng một kích thần tính Cái đồ chơi này chính là một món bảo bối nhà Hứa Thanh Chỉ cần tìm thêm một nguồn động lực nữa là trúc cơ, pháp chu của ngươi liền có thể tấn tăng làm pháp thuyền rồi. Trước khi hứa thanh rời đi, Trương Tam cười mở miệng, sau đó nhìn lướt qua hai bên trái phải, rồi mới thấp giọng nói khẽ. Nè, hứa thanh, lần thi đấu này ngươi có tham gia không? Mấy ngày nữa bắt đầu rồi, ta cũng chuẩn bị làm một chiếc thuyền Nếu như ngươi cũng đi, thì đến lúc đó chúng ta liền có thể điên thủ. Ta sẽ đi. Hứa thanh nhẹ gật đầu. Trương Tam cười ha hả không nhiều lời nữa. Hứa Thành chắp tay rời đi, đi thẳng vào bến cảng. Hắn chú ý trong bến cảng của cửa hàng, các ngọn núi đều là đệ tử ngọn núi thứ bảy đang mua sắm vật phẩm. Nhân số nhiều hơn không ít so với thường ngày. Đồng thời số lượng pháp chu từ bên ngoài biển cấm trở về cũng càng nhiều hơn so với ngày trước. Thậm chí trên đường hắn còn nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt xa lạ. Nhưng chấn động tu vi của bất cứ người nào ít nhất cũng là bộ dáng ngưng khí tầng 8, tầng 9. thậm chí có mấy vị cùng một trạng với hắn đều đạt đến đại viên mãn hiển nhiên những đệ tử thất huyết đồng này phần lớn lựa chọn bế quan tu luyện hoặc một mực dạo chơi trên biển bây giờ nghe nói có thi đấu mới nhao nhao chạy về mà sát khí trên người bọn họ hứa thanh chỉ quét mắt một vòng liền có thể cảm thụ rõ ràng cái loại khí thức âm lãnh như thực chất phát ra từ bên trong người bọn họ đồng thời hắn cũng nghe nói trong khoảng thời gian này linh bách tộc tại quần đảo tây san hình như đang trở nên cực kỳ lo lắng và hoảng sợ Đang không ngừng cầu xin cứu viện Từ những dị tộc khác Đồng thời cũng nhiều lần phái sứ giả đi đến thất huyết đồng Để hòa đàm Điều này khiến Hứa Thanh nghĩ tới lời đội trưởng nói Cùng với những suy đoán của mình Vậy mục đích chân chính Sẽ là nhân dư tộc sao Hứa Thanh thì thào Trong đêm cùng hay Bên ngoài con thuyền của hắn có một người khách quen thuộc tới thăm Hứa Thanh Sao ngươi trở về không nói cho tao một tiếng Không xem Hoàng Nham tạ là huynh đệ đúng không Bên ngoài Pháp Chu, Hoàng Nham đang lớn tiếng hô lên, trong thần sắc mang theo một chút mất hứng. Hứa Thanh nghe thấy Thanh âm phía ngoài đi ra khoang thuyền liền tới Hoàng Nham trên mặt lộ ra nụ cười. Cho tới bây giờ hắn đã nhận thức rất nhiều người ở thất huyết đồng, nhưng có cực ít người tạo cho hắn một cảm giác thân, chân thật, mà Hoàng Nham chính là người thứ nhất. Trở về còn phải xử lý một chút việc vặt. Hứa Thanh giải thích một câu. Hoàng Nham cũng không chú ý cười ha hả, ngồi trên bờ. cũng tương tự nhìn y như lần trước không lựa chọn lên thuyền sau khi ngồi xuống thuyền liền thấp giọng mở miệng hứa thanh hôm nay ta biết được một cái đại bí mật nghe chữ đại bí mật này trái tim hứa thanh bỗng nhiên có chút cảnh giác hắn nghĩ tới bí mật trị giá 100 linh thạch của đội trường không đợi hứa thành nói chuyện hoàng nham liền mang theo một chút vẻ khoe khoang nhanh chóng nói ra việc mình biết ngươi cảm thấy lần thi đấu này cùng hội núi thứ bảy trong bình thường hay không Tuy là nói năm, những năm trước cũng sẽ công bố vào mục tiêu ra ngoài từ sớm, nhưng cuối cùng ta cảm thấy lần này quá cố ý rồi, tính chất của ngọn núi thứ bảy. Ta nghĩ rằng địa điểm thi đấu lần này không phải linh bắc tộc, mà theo căn cứ phân tích của ta điều tra, kết quả mục tiêu lần này ngọn núi thứ bảy là nhân như tộc. Hứa thanh nghe vậy thì ánh mắt chợt Nương tụ, quét qua nhìn về mặt của Hoàng Nam Lần này không cần đối phương nhắc nhở, hắn liền lộ ra một biểu cảm giật mình. mắt thấy biểu cảm này của hứa thanh trái tim hoàng nham lập tức cảm thấy sảng khoái rất là đắc ý <cười> thật ra cũng không có gì những chuyện này đều là sư tỷ của ta nói cho ta biết bây giờ ta đã được tiến tới gần giai đoạn mà sư tỷ đã không có cách gì không thể nói với ta sau khi ta biết được tin tức này liền bắt đầu điều tra thông tin về nhân như đào vừa biết được ngươi trở về liền nhanh chóng tới đây chia sẻ cho ngươi thế nào thấy ta đủ làm hòa huynh đệ chứ Hoàng Nam nói xong ném cho hứa thanh một khối ngọc giàn thấp giọng mở miệng lần nữa. Sau khi ta điều tra liền giật mình, nhân như tộc này quá béo luôn nha. Tộc chúng còn có bốn hòn đảo, theo tứ tự là Y Mỹ Kỳ, đảo U Tạc, đảo Câu Anh, đảo Di Ách. Trên từng hòn đảo đều ẩn giấu rất nhiều bảo tàng. Theo tin tình, tình báo điều tra của ta, giá trị thứ lớn nhất trong đó thì rất ít người biết, nhưng bị ta điều tra ra, cuối cùng tổng kết lại trên khối ngọc giàn này. Hứa Thanh tiếp được ngọc giản, liền tràn linh năng vào bên trong nhìn qua. Hoàng Nham ở một bên tựa hồ cũng hạ lưng xuống dưới lắc đầu mở miệng. Cái này ta phải tốn rất nhiều tâm tư mới lấy được đấy. Ta nói với người, ở trên đảo Di Ách có một bộ phận áo giáp gọi là áo giáp Di Ách, giấu trong núi đửa Di Ách là một áo giáp cấp bậc pháp bảo mà nhân như tộc không ngừng chế tạo trong vòng 1.000 năm. Giá trị của cái đồ chơi này rất lớn, đáng tiếc chúng ta không lấy ra được. Còn trên đảo Y Mỹ Kỳ thì có rất nhiều lệ nhân như tộc, à, à, vật này có thể so với linh than Nhưng mà đối với những thứ này, Y Mỹ Kỳ còn có một giọt Y Mỹ Kỳ. Món đồ chơi này mới là thứ đáng tiền nhất. Y Mỹ Kỳ là tên của thủy tổ nhân ngư tộc. Giọt nước mắt này chính là giọt nước mắt cuối cùng khi người này chết, được khảm nạm ngay bên trên vương miện. Nói đến đây, Hoàng Nham lấy ra hai quả trứng ném cho hứa thanh một tòa Chính mình cầm lấy một quả trọc thùng rồi hút. Về phần đảo U Tàng thì hòn đảo này là một khu mộ địa. Bên trong chôn cất vô số bảo bối. Nhưng thứ có ý nghĩa nhất trong đó là một cọng lông vũ. Người biết cọng lông vũ này là của thứ nào không? Chính là của Viêm Hoàng. Người biết Viêm Hoàng là gì không? Đó chính là vương của toàn bộ cấm khu sơn mạch chân lý phía tây bộ Nam Hoàng Châu. Cũng biết vương giả của Nam Hoàng Châu. Vì sao nơi này được gọi là Nam Hoàng Châu? Chắc người cũng biết rồi đó. Cuối cùng là đảo Câu Anh. Đồ vật trên đảo này cũng có giá trị rất kinh người. Nghe nói trên đảo có rất nhiều kho đan dược. Có lẽ bên trong chứa không ít chút cơ đan. Lần trước sư tỷ chính là đi vào trong đó cướp đoạt. Ta suy đoán lần này nhất định sẽ tranh đoạt rất hung tàn. Nhưng những thứ này vẫn không coi vào đâu. Trên đảo Câu Anh có một món bảo vật có giá trị trên 50 vạn linh thạch. Gọi là Linh Tức đằng Ngọn linh tức đăng này là thánh vật trúc cơ của nhân dư tộc, được đặt trong tháp trúc cơ, chủ thánh nhân dư tộc. Nó là nơi chuyên môn để tu sĩ nhân dư tộc trúc cơ, cũng giống với địa phương thuê một canh giờ trăm linh thạch của trúc cơ của thất huyết đồng chúng ta vậy. Chỉ là nghe nói chúng ta thì dựa vào thần tính huyết để che chở cho đệ tử trúc cơ, mà nhân dư tộc thì dựa vào cái linh tức đăng này. Loại pháp khí này có thể che chở đệ tử trúc cơ này, trên thực tế thì từng đại tông môn đều có. Đủ các chủng loại không giống nhau, mà trên thực tế thì món pháp khí của nhân ngư tộc này cũng chỉ có hiệu quả bình thường, cho nên những đại tông môn cũng đều trướng mắt. Sở dĩ nói nó giá trị 50 vạn đinh thạch vì lần trước sư tỷ đã cướp nó đi, sau đó lên đòi nhân ngư tộc 200 vạn đinh thạch để đòi về. Sau đó bị đám nhân ngư tộc cò kè mặc cả, nên chỉ có giá 50 vạn thu mua trở lại. Đúng rồi, có lời đồn rằng bên trong linh tức đăng còn ẩn chứa manh mối về thần miếu nào đó. Nhưng nhiều năm như vậy rồi cũng không có ai tìm ra. Lục trưng sư tỷ cũng không tìm được manh mối gì nên mới bán lại. Cụ thể là cái gì thì ta đều đã khắc trong ngọc giản. Ngươi trở về tự mình xem. Hứa Thanh nghe đến đó liền có chút im lặng. Hắn cảm thấy trên mình hiện giờ có đang giàu dĩ vì mấy vạn đinh thạch. Nhưng đối phương há miệng ngậm miệng liền trăm vạn đinh thạch. Cái này khiến hắn cảm thấy có chút không khỏe. Liền đâm thùng quả trứng uống một ngụm. nhưng vẫn không cách nào đè xuống suy nghĩ đang bay lên trong nội tâm dần dần hóa thành một cảm giác động tâm hoàng nham nói xong việc lại bắt đầu nói chuyện phiếm về y và sư tỳ trên cơ bản thì toàn bộ thời gian đều là hoàng nham nói chuyện hứa thanh lắng nghe loại hình thức nói chuyện này rất kỳ dị nhưng hoàng nham lại cảm thấy rất thoải mái cho đến khi xác trở đã khuya hoàng nham mới hút xong trứng liền vỗ bụng đứng dậy phải đi trước khi y y còn nấc một cái thấp dọng. ờ, hứa thanh ta biết rõ đại khái Ngươi sẽ không làm như vậy Nhưng phải nhắc nhở ngươi Lần này ngươi đừng ngớ ngẩn Mà đi tranh giành cái thứ hạng thứ nhất gì đó Thân phận đề tử hạch tâm kia không hề trọng yếu Trong lúc tham gia thi đấu Tài nguyên mới là trọng yếu Đến lúc đó ngươi sẽ biết Trên thực tế mọi người Không mấy ai đi quan tâm thứ tự Đều chạy đi tìm chỗ phát tài mà thôi Mặt khác ta cũng nói rõ với ngươi Thông tin ta biết được Chỉ có hai chúng ta biết mà thôi Ta coi ngươi là huynh đệ Cũng là Cùng đứng một cái thuyền này Đừng ra bên ngoài đấy Đến lúc đó chúng ta đi hòn đỏ nào Lấy cái gì trước Kiếm một khoản tài phú cái đã. Hứa Thanh gật đầu Hoàng Nam vừa lòng thỏa ý Vỗ vỗ cái bụng rời đi Vừa đi đến Còn vừa lấy ngọc giản Gửi mấy câu dỗ ngon dỗ ngọt Hàng ngày cho sư tỷ của y Nhìn thoáng qua bóng dáng Hoàng Nam đi xa Hứa Thanh ngồi trên bóng thuyền Quay đầu Nhìn biển tấm Chú ý tới một nơi xa xôi Giờ phút này sóng biển Nhẹ nhàng vỗ tới. khiến cho một con thuyền hơi lay động trong sự lay động dưới ánh trăng thì cái bóng của hắn càng chiếu vào bên cạnh bom thuyền một bộ phận lan tràn đến trên biển hòa hợp cùng với màn đêm trong nước biển hứa thanh thu hồi từ từ nơi xa xôi trở lại đảo qua cái bóng của mình hàn mang trong ánh mắt bỗng chớp lên trong đầu hiện ra thông tin thiếu niên tâm để lại trong ngọc tràn nó đang ngủ thời gian trôi qua sáng sớm ba ngày sau Toàn bộ lệnh bài thân phận của toàn bộ đệ tử ngọn núi thứ bảy thất huyết đồng đều chấn động cùng lúc. Bên trong có thanh âm uy nghiêm truyền vào tâm thần các đệ tử. Các đệ tử tham gia thi đấu trong một khắc đồng hồ phải tụ hội xếp thành hàng tại trung tâm thế đàn. Trận thi đấu ngọn núi thứ bảy lập tức bắt đầu. Hắn bình tĩnh đứng thẳng lên, sửa sang và đá một chút rồi rời khỏi khoang thuyền. Bầu trời là một mảnh thâm trầm. Mặc dù mặt trời đã mọc, nhưng tia nắng ban mai giống như cảm nhận được mùi vị giết chóc đến từ thất huyết đồng, vì vậy đã phủ thêm một lớp chiến bào màu xám trên, biến thành những tia nắng vốn là nên ấm áp, nhưng sau khi xuyên thấu qua tầng mây âm trầm hạ xuống biển, liền hóa thành một cảm giác u ám. Trong khi sắc trời cơ hồ đã tạo thành những đám mây đen, từng đào thân ảnh từ trên các khu bến tảng khác biệt của thất huyết đồng bỗng nhiên lao ra. theo từng đầu đường của khu bến cảng, lao thẳng đến trung tâm tế đàn. Bên trong, thân ảnh bọn họ đều ẩn giấu một loại hung ác giống như những nưỡi dao sắc bén lạnh băng vừa chui ra khỏi vỏ. Và lại tu vi bất cứ ai cũng đều không tầm thường, người yếu nhất trong đó cũng giống như là ngưng khí tầng 6. Rất nhiều người đạt tới ngưng khí tầng 8, 9, thậm chí không có không ít người đạt tới cao hơn. Dẫu sao những người có thể sống sót trong hoàn cảnh dưỡng cổ tàn thốc như vậy, thì bất kỳ đệ tử nào dưới ngọn núi thất huyết đồng đều sẽ có được bản lĩnh sinh tồn riêng của mình. Dù là người có bản chất ôn hòa cũng sẽ bị hoàn cảnh cải biến. Nếu không thay đổi, vậy thì kết cục nhận được chỉ có thể là tử vong. Vì vậy, theo những người này lao ra, từng trận khí tức sát phạt khó có thể áp chế được lập tức trả nhập bốn phương, hóa thành áp lực bao phủ toàn bộ thành trì, khiến cho tất cả bình dân khu bến cảng đều không thể đi ra khỏi nhà. Coi như là ra ngoài cũng lập tức tản ra hai bên đầu đường để tránh đi cho những đệ tử đang nhanh chóng đào đi. Từ xa nhìn lại, sau khi thanh âm uy nhâm vang lên trong tâm thần mọi người, Liền giống như là một con lang vương thét dài một cái, khiến cho vô số những con sói khác Liền mang theo sự khát máu và hưng phấn đồng loạt hội tụ đến. Thân thể hứa thanh cấp tốc nhảy lên pháp chu, không hề quay đầu lại, tay phải vung ra phía sau. Pháp chu lập tức lập lại ánh sáng đỏ nhanh chóng thu lại, hóa thành một đạo ánh sáng bay vào trong cái bình túi chữ vật của hứa thanh. Hắn rơi chân phải bước lên một bước liền ra ba trượng, sau khi hạ xuống cất bước lần nữa. Mặc dù không phi hành, nhưng có thể thấy tốc độ của hắn vẫn kinh người như trước. Rất nhanh liền rơi khỏi bến càng, bước chân khi đi càng lúc càng nhanh. Tiếng giết truyền ra từ bên tay hắn, giữa đó là không trung đang có đệ tử dùng phi hành phù đi về phía trước. Trung quanh hắn có càng nhiều đệ tử chạy nhanh, lúc đi ngang qua bộ hung ti thì hứa thanh, còn nhìn thấy đội trưởng. Đội trưởng nở nụ cười với hắn, ném một quả táo, sau đó tới gần thấp dọc. Không cần giữ mặt mũi, bất kể là mục tiêu chủng tộc nào, mục đích chúng ta đi lần này là phát tài. Những việc lớn sẽ do những người bên núi kia quyết định. Đội trưởng trường mắt nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh gật đầu cùng đội trưởng chạy nhanh như bay. cứ như vậy, lần so tài này có chừng 4-5.000 người ngọn núi thứ bảy tham dự. Sau khi tự mình giảm tốc độ xuống, dần dần tiếp cận với trung tâm thế đàn. Rất xa hứa thanh liền nhìn thấy trung tâm tế đàn thình linh tồn tại một đại trận pháp hình tròn cực lớn. Các trận pháp này do vô số phù văn lớn nhỏ tạo thành, từng chiếc phù văn đều lập lòe những tia sáng màu tím, khiến cho trận pháp tỏa ra ánh sáng chói mắt giống như có thể liên kết với bầu trời vậy. Độ cao của nó trọn vẹn 100 trượng, tựa như một cái chén thật lớn được dựng thẳng ở đó. Nếu nhìn cẩn thận, có thể thấy bên trong rậm rạp có vô số phù văn được xếp đập từng vòng từng vòng một. Trong từng vòng tròn đó, không biết có quy luật chuyển động qua lại đánh nhau, một tố khí tức kinh thiên động địa mơ hồ khuếch tán từ bên trong. Theo những người tiếp cận, khí tức càng ngày càng mạnh điệt. Đôi mắt hứa thanh co rút, cảm nhận được sự kinh khủng của luồng khí tức này tốc độ cũng chậm lại Cho đến khi đến được trung tâm tế đàn, nơi đây cũng đã có hơn 2.000 người tới. Mà tất cả người đến đều sẽ giảm bớt tốc độ lại, sau đó đi thẳng tới bốn phía chờ đợi, và lại còn theo bản năng giữ đủ khoảng cách lẫn nhau, Duy chỉ có không khí nghiêm túc là thứ kết nối đám đông lại, khiến cho trong thời khắc này, mây đen trong bầu trời dường như càng thêm dày đặc. Bên trong đám mây mơ hồ có một đạo thân ảnh tinh người giống như cự long đang du đáng trong đó, khiến cho bầu trời xuất hiện từng đạo tia chớp, nương theo tiếng sấm dần dần, dữ dội hơn nữa. Hứa thanh thở sâu cũng lặng lẽ chờ đợi. Một nén nhang làn đến giờ rồi. Toàn bộ người dự thi có thể tới giờ phút này cũng đã toàn bộ tới. mọi người đều hội tụ chỗ này, không một ai nói chuyện. chỉ có từng đạo ánh mắt âm lãnh từ bát phương táp hướng tụ về cái trận pháp cực đến bên trong. đúng lúc này trận pháp đang không ngừng xoay tròn bỗng nhiên nổ vang một tiếng. từ bên trong ngọn núi bắn ra một ánh sáng thô dài màu tím. khi lan tràn đến trên không trung cuối cùng dải ánh sáng này kêu phịch một tiếng. từ bên trong xuất hiện một thân ảnh. uy áp tu vi trúc cơ lập tức từ thân ảnh này khuếch tán ra ngoài. vẫn chưa kết thúc. Rất nhanh những dải ánh sáng lan tràn từ trong trận pháp càng ngày càng nhiều, cho đến khi đạt đến trăm đạo. Mà cuối cùng, mỗi dải ánh sáng đều lộ ra thân ảnh một tu sĩ, tất cả đều là tu vi trúc cơ. Trên trăm vị câu tu vi trúc cơ phủ xuống khiến không khí quanh đây càng trở nên áp lực hơn nữa, tâm thần tác đệ từ phía dưới đều chấn động. Hứa Thanh cũng như vậy, trong khi đáy lòng của hắn đang chấn động, trên trận pháp lại bay ra thêm 13 dải ánh sáng màu tím thô to hơn so với những ánh sáng lúc trước không ít. Những giải ánh sáng này bay thẳng lên bầu trời Tựa như 13 đầu rồng bay lên không trung Khi thế rồi rào từ trong truyền ra Trên 13 giải sáng màu tím cực lớn Xuất hiện 13 thân ảnh Giống như những tồn tại thần vậy Bên trong có nam có nữ Nhưng khuôn mặt bất kỳ một người nào Cũng đều rất mơ hồ Người khác khó nhìn thấy rõ Mà sự xuất hiện của bọn họ Cũng khiến cho thiên địa bốn phương Vang lên tiếng nổ Hứa thanh hô hấp dồn dập Mặc dù không thấy rõ gương mặt của những người này Nhưng hắn vẫn cảm nhận được khí tức của triệu trưởng lão, người đứng ở vị trí thứ ba. Bái kiến trưởng lão Giờ phút này trên trăm tu sĩ trúc cơ trên bầu trời đồng loạt cúi đầu, thanh âm giống như sóng lớn khiến cho bát phương đồng thời nổ vang. Toàn bộ tu sĩ trúc cơ đều bái kiến, nhưng 13 vị trưởng lão ngọn đuôi thứ bảy đồng loạt bỏ qua những người phía dưới, giờ phút này đều nhao nhao cúi về chỗ cao trên bầu trời. cung ngành phòng chủ Theo lời nói bọn họ truyền ra, những tia chớp trong tầng mây trên trời quang phát ra tiếng nổ vàng, trước đó chưa từng có. Mây đen tràn nhập trong không trung, trong thời gian ngắn đã bị xé nát. Lúc chúng nó tản ra bốn phía liền lộ ra một đạo thân ảnh khổng lồ được giấu bên trong. Đó là một con tích long khổng lồ, toàn thân đen nhánh, chiều dài trọn vẹn tầm ngàn trượng. Đồng tử màu vàng trực tiếp dựng thẳng, lộ ra một chỗ cảm giác thần thánh. Mỗi một mảnh lân giáp bên trên thân thể cũng tản mát ra chấn động kinh khủng. Khiến cho thiên địa biến sắc Phong vân cuộn trào Hình như chỉ cần nó khép vỗ cánh Liền có thể khiến cho biển cầm Hình như nó chỉ cần mở miệng giống Liền có thể khiến cho sinh đinh đổ thán Mà trên phần lưng của nó Vậy mà mọc ra từng dãy cung điện sao hoa làm mọc ra chứ không phải được xây dựng Bởi vì giống như là tồn tại nhất thể cùng với nó vậy Trên tà cung điện cao nhất Trong một lầu các Có một đạo thân ảnh đang đứng nơi đó Bởi vì cách mặt đất quá xa Nên hứa thanh không nhìn rõ được Nhưng hắn có thể cảm nhận được, trên đạo thân ảnh này tản mát cho một luồng uy áp kinh người, có thể chấn áp tất cả. Nếu so sánh người này, uy áp của 13 vị trưởng lão trở nên ảm đạm không ánh sáng, mà con tích long ngàn trượng dưới chân người này liền biến thành dịu dàng hoan mãn, loại cảm giác cường hãn này đã vượt ra khỏi nhận thức của hứa thanh, không cách nào hình dung để ví von nữa rồi. Giờ phút này cũng chỉ có thể cúi đầu. Đó chính là đại dực của phong chủ biến thành. Hứa Thanh chớp bắt một cái, bên tai điền truyền tới thanh âm của đội trưởng Đức bên cạnh. Pháp Chu của chúng ta chê làm bốn cái cấp độ, Chu, Thuyền, Hạm, Luân. Nhưng ở trên bốn cái cấp độ này còn có đại dực trong truyền thuyết. Tâm thần Hứa Thanh chấn động vừa muốn hỏi thêm. Nhưng giờ phút này, trưởng lão thứ nhất trong 13 vị trưởng lão dưới con tích long kia truyền ra một giọng nói trầm thấp. Chữ chữ như sấm nổ tung bát phương. ta nói cho đệ tử ngọn núi thứ bảy biết nhân như tộc thân là minh hữu tông ta nhưng bội bạc vong ân phụ nghĩa câu kết cùng tử địch thất huyết đồng chúng ta là hải thi tộc chạm phải nghịch lân thất huyết đồng chúng ta bảy ngọn núi thất huyết đồng và phong chủ cũng đã thống nhất và đưa ra một nghị quyết đó là sửa đổi lại địa điểm thi đấu ngọn núi thứ bảy đổi lại thành vị trí nhân như tộc phạt diệt tộc khi các ngươi giết chết một nhân như sẽ ban thưởng một vạn điểm công hiến chém giết nhân như cô tu vi càng cao thì điểm cống hiến càng nhiều cuối cùng người xếp hạng nhất sẽ được ban thưởng thân phận đệ tử hạch tâm như lần trước toàn bộ chiến lợi phẩm lần thi đấu này toàn bộ là của riêng các người không cần báo cáo trận thi đấu của ngọn núi thứ bảy bắt đầu <cười> theo lời nói truyền ra trận pháp lập tức nổ phang những vòng tròn phù văn bên trong tấn tốc vận hành khiến cho trận pháp hình tròn tỏa ra vô tận tia sáng vàng rực rỡ tích Long ngửa mặt lên trời gào thét, trong tiếng vang đình tay nhức óc dẫn đầu lao ra, phi thẳng đến trận Pháp rồi ngay lập tức chui vào. Ngay khi nó chui vào, toàn bộ trận Pháp liền trận trận khoách tán, bao phủ cho bên ngoài, bao vây lấy trung tâm tế đàn, đồng thời bao phủ cả bầu trời trên biển. Trong lúc thiên địa biến sắc, trong nháy mắt thì thân ảnh của hơn trăm tu sĩ trúc cơ bốn phía, kể cả 13 vị trưởng lão, còn có mấy nhìn đệ tử ngọn núi thứ Bảy đang đứng trung tâm quảng trường để bị tia sáng của trận pháp bao trùm. Hứa Thanh cũng ở trong đó, theo ánh sáng bao phủ, tất cả mọi người lập tức tan biến. Giờ phút này trên vô tận hải, bốn phương tộc điện nhân như tộc đều hết thảy như thường. Bốn quần đảo của nhân như tộc từ trên ý nghĩa chiến lược mà nói thì còn siêu việt hơn Nam Hoàng Châu, thậm chí việc thương mại buôn bán và vận chuyển cũng là như vậy. Vị trí của nó nằm ở giữa Nam Hoàng Châu và Đại Lục Vọng Cổ, phía trung tây bộ thì gần với quần đảo Tây San, phía bắc thì gần một mảnh cấm khu trên vô tận hải. Mà vị trí địa lý của nhân như tộc từ trình độ nào đó cũng đã quyết định tính cách của tộc này. Tâm tính bọn họ thiện biến và lại có rất nhiều người sinh ra phản tốt. Nhiều người như vậy đến cường đại thì bọn họ không có chút nào do dự khúm núm với đối phương, thậm chí có thể vừa bị đánh bại liền lộ ra nụ cười chân thành. Nhưng một ghi gặp phải cơ hội bọn họ cũng tương tự mà đào ngũ không chút do dự, lộ ra hàm răng nanh của mình, càng nhẫn tắn xé ngược lại. Vào 30 năm trước chính là như thế, bọn họ khiêu khích thất huyết đồng. Sau khi bị thất huyết đồng chấn áp thì lập tức thuần phục, khúm núm và lựa chọn trở thành minh hữu. Mà bây giờ đã trôi qua 10 năm, hải thi tộc bỗng có khí thế quạt khởi, cho nên bọn họ bắt đầu câu kết với hải thi tộc, ý đồ muốn cắn trả lại thất huyết đồng. Đây cũng là việc thất huyết đồng không hề khoan nhượng Giờ khắc này, trên bầu trời bên ngoài hòn đảo của nhân dư tộc vốn đang nắng ráo ráng rùa, nhưng trong một thời gian ngắn điền có sấm sét nổ vang mây đen bỗng nhiên tràn nhập từ bốn phía bay phủ cuộn xuống che kín bầu trời che khuất mặt trời khiến cho áp lực của sự âm u trong nháy mắt bao phủ xuống bát vương ngoài biển khơi càng mãnh liệt hơn từng luồng sóng trên biển phản phất như có uy áp vô cùng đang xua đuổi sóng biển phải đi về phía trước từng tiếng sấm chấp nổ vang từng đạo chớp chạy khắp bầu trời thiên thượng kỳ dị này lập tức dẫn tới đám người nhân dư tộc để ý Mà bọn họ cũng biết hôm nay là thời gian bắt đầu thi đấu ngọn núi thứ bảy thắt huyết đồng. Mặc dù trước đó tra xét mục tiêu thi đấu đối phương lần này là linh bách tộc, nhưng bọn họ vẫn như cũ đề phòng như trước. Chỉ là bất kể đề phòng thế nào, dưới ý chí thắt huyết đồng, bọn họ vẫn có chút trở tay không kịp. Trong thời gian ngắn bầu trời nhân như tộc nổ vang từng tia chớp, bên trong xuất hiện một màn ánh sáng màu tím. Đám ánh sáng này vừa xuất hiện thì lập tức khuếch về bát phương, trong nháy mắt liền bao trùm không khí bầu trời hòn đảo nhân như tộc hóa thành một biển ánh sáng màu tím theo tiếng rồng ngâm kinh thiên động địa trong biển ánh sáng màu tím một con tích long màu đen chợt chui ra gào thét một tiếng chấn động kinh thiên động địa truyền về nhân như tộc bên dưới đang bị chấn động bởi một màn này trong tiếng gào thét nó thình lình phun ra một hạt trâu màu đen từ xa nhìn lại thì cái hạt trâu này rất nhỏ nhưng trên thực tế nó cũng lớn tới vài chục trượng Trong chớp mắt khi nó xuất hiện, thiên địa lập tức nổ vang, vô số tia chấp lượn lờ, uy áp kinh người như xé sách hư không, bỗng nhân hạ xuống hòn đảo nhân như ở phía dưới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 35 của bộ truyện Quang âm trình Hoại. Ok, giờ thì xin phép được kính chào hẹn gặp quý vị tập sau. Đây.